Một mũi đồ linh tiến quét qua, đám tang thi mặc áo giáp ngã xuống một loạt, tất cả đều bị một tên nát đầu. Thần tiến thủ, nhìn dương lăng đột nhiên thi triển thần uy, xem mũi tên đột ngột xuất hiện trong tay hắn, đám người hắc long vương và y mặc đặc than thở không thôi. Xách xách, đại nhân biến thành một gã thần tiến thủ từ bao giờ, sao ta lại không biết chứ? Hắc hắc, thần tiến thủ đã là cái gì? Tiến thủ có thể thu hoạch linh hồn như đại nhân mới là đáng sợ, phát hiện dương lăng không những bắn trúng mục tiêu từ trăm mét, còn lợi dụng đồ linh tiến không ngừng thu hoạch linh hồn của tang thi, mọi người đều tán thưởng, nhất là vua bò cạp y mặc đặc càng hâm mộ đến mức nước miếng chảy ròng ròng. Bò cạp của hắn cũng có thể thu hoạch linh hồn của kẻ địch, đáng tiếc, tốn rất nhiều công sức, cắn đúng vị trí yếu hại của kẻ địch mới thu được. Gặp gỡ phải kẻ mình mang kịch độc như tang Thi Vương Cáp Đình Tư thì thường là không thể nào hạ miệng, quá kém so với đồ linh tiến của Dương Lăng có phạm vi công kích đạt cả chục bước. Dưới sự liên hợp giết hại của mọi người tang Thi bên trong cấm chế càng lúc càng ít, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Nhưng, không ai chú ý đến, sau khi hấp thu rất nhiều máu tươi, ma pháp trận hiện lên một bức đồ án như ẩn như hiện, không ai chú ý đến. Trong không trung tràn ngập một cỗ năng lượng ba động mờ mịt, đến khi con tang thi cuối cùng ngã xuống, thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Từ lăng mộ dưới đất đột nhiên truyền ra một tiếng đông, giống như là hai tảng đá lớn va vào nhau, hoặc là âm thanh từ chiến trường viễn cổ vọng lại. Tiếng vang liên tiếp vang lên, mọi người cảm giác cả người nóng bức, huyết khí dâng lên, như là bị đòn tấn công vô hình. Cùng lúc đó... trong rừng rậm mênh mông truyền đến vô số tiếng ma thú kêu gào tiếng kêu rung trời càng lúc càng gần giống như ma thú trong rừng rậm bị tiếng vang hấp dẫn đang lao hết đến đây không tốt nhân bì cổ đây là âm thanh của nhân bì cổ ngưng thần lắng nghe một lát vua bỏ cặp y mặc đặc kêu lên thất thanh nhớ đến một cái truyền thuyết từ xa xưa ở để bỉ tư đế quốc mỗi khi một gã pháp lão vương chết đi người kế tục sẽ giết chết hàng ngàn hàng vạn tên tù binh chiến tranh hoặc là những tên nô lệ dùng da đầu của bọn họ làm trống dùng đầu lâu làm cái trùy chôn cùng với pháp lão vương đến khi tiếng nhân bì cổ bên cạnh pháp lão vương vang lên thì pháp lão vương đã chết sẽ có thể sống lại giống như là để chứng minh cho truyền thuyết mà y mặc đặc nói ma pháp trận phát ra một tiếng trầm một, sau đó cả ma pháp trận hạ xuống Lộ ra một cái huyệt động thâm không thấy đáy Một cơn gió lạnh thổi qua truyền đến tiếng kêu như trẻ con khóc Đánh vào linh hồn của mọi người Đông, đông, đông Bị tiếng kêu kích động Từng con ma thú chạy đến đây Lớn tiếng kêu lên Hai mắt đỏ rực khát máu Đi quanh cấm chế Có con mãng xà dài hơn 10 mét Có đám phong lang Có đại địa bạo hùng cuồng bạo Số lượng càng lúc càng nhiều Nhìn huyệt động đột nhiên xuống hiện, nhìn ma thú càng lúc càng nhiều, nghe âm thanh của nhân bì cổ muốn nhiếp hồn phát người khác, vẻ mặt mọi người rất ngưng trọng, trong lòng càng lúc càng trầm trọng. Cùng lúc đó, ở xa ngàn gặm, thậm chí hàng vạn dặm cường giả tĩnh tu nhiều năm đều khiếp sợ mở hai mắt, nhìn đến lăng mộ dưới đất, bắt đầu hành động, một ngọn núi cao tận mây ở trong ban đồ đế quốc, cốn có tên là núi thông cổ tư. Nhưng từ khi hỏa thần dựng một tòa thành ở trên đỉnh núi, lại tĩnh tu ở đây, mọi người đổi tên ở đây thành hỏa thần sơn. Cả hỏa thần sơn có rất nhiều ma pháp trận, nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Nhân bí cổ vang, lăng mộ sẽ mở, pháp. ân ngươi cùng các trưởng lão trong tộc đi một chuyến đi, lăng mộ dưới đất vừa truyền ra tiếng người ban đồ, một lão già bao phủ trong ngọn nửa tỉnh lại. Linh hồn truyền âm cho giang binh công hội đại trưởng lão Pháp. Vân ở cách đó hàng ngàn dặm Vâng, cảm ơn đạo sư sau khi nhận được linh hồn truyền âm của hòa thần Pháp. Vân đang dơ một chiếc đùi gà, cầm một chén lang mổ tửu chấn động cả người. Trong nháy mắt biến mất trong mắt ông chủ quán rượu ma thú lĩnh chủ. Ho ho, đây là món quà nhóm làm MTLC tảng sinh nhận tên thuyết bất đắc. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương ba trăm bảy đại vu thai khi người dân đang ngủ sâu tiếng nhân bì cổ trầm thấp hữu lực vang lên để cho người ta tỉnh lại ngay lập tức theo sát tiếng rít gào của vạn thú từ sâu trong á mà tốn xâm lâm khiến cho lòng người hoảng loạn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì an đông ni nhanh nhanh lên thuyền với chúng ta Ma thú trong Á mà tốn xâm lâm sắp giết đến đây rồi, nhanh, không có khả năng, thành vệ quân không có động tĩnh gì, đám ma thú không có khả năng đột nhiên đến gần ra bá lợi chúng ta, quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra, Ngươi không đi thì thôi, đến lúc đó đừng có mà hối hận, hoảng sợ, không ít người đã nghĩ đến ma thú trong Á mà tốn xâm lâm đến tập kích, vội vã chạy trốn, chuẩn bị ngồi thuyền rời khỏi ra bá lợi, vừa mới bắt đầu. Còn có rất nhiều người trần chờ không quyết, không muốn bỏ đi, nhưng tiếng rít gào của ma thú trong rừng dậm càng lúc càng lớn, tiếng nhân bì cổ quỷ dị càng lúc càng gấp gáp, đều chấn động, nhanh chóng thu thập quần áo, chuẩn bị bỏ chạy. Vừa tỉnh lại, càng ngày càng nhiều người mang gia đình bỏ trốn, tập trung một chỗ hoảng sợ bàn bạc. Không lâu sau, bên trong thành tràn ngập các loại lời đồn, có người nói. Ám Tốn Xâm Lâm là một bị ma thần nguyền rủa. dương lăng ở dựng thành ở bờ biển gần đó khiến hắn nổi giận, phái ác ma đáng sợ đến tàn sát tòa thành. Có người nói, trong Á Mã Tốn Xâm Lâm có một con vua ma thù, không cho phép loài người dựng thành ở gần lãnh địa của nó, phái ra rất nhiều ma thú đến tấn công gia bá lợi, lòng người hoảng loạn, lời đồn càng lúc càng quá đáng. Người tập trung ở cửa thành đòi ra khỏi thành càng lúc càng nhiều. Người thường trở nên hỗn loạn, thì mọi người bên trong thành trụ phủ cũng hỗn loạn. Đám người hầu đi tới đi lui, tìm kiếm bóng dáng dương lăng ở khắp nơi. Áo Lan Đa, đại nhân ở đâu? Bố Lạp Tư Gia, người phụ trách canh phòng thành trụ phủ, trước khi đại nhân đi, có nói đi đâu hay không? Mọi người tìm kiếm dương lăng ở khắp nơi, đáng tiếc. Bận rộn cả nửa ngày cũng không có kết quả gì Thời khắc mấu chốt Nhìn thấy tình hình càng lúc càng loạn Lòng người hoảng loạn Viu nã hiện thân Vừa phái người đi khắp nơi Tìm kiếm Dương Lăng Vừa tự mình đi lên cửa thành Các vị Căn cứ do thám hồi báo Đây chỉ là một đám bộ lạc bản xứ và một đám ma thú hỗn chiến mà thôi. Nhìn mọi người tái nhợt mặt mày chuẩn bị chạy trốn. Viu Na cố gắng chấn định mọi người. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp. Sau khi biết tình hình, lĩnh chủ đại nhân đã dẫn theo một đội quân tinh anh tự mình đi giám thị cuộc đại chiến. Binh lính đã chuẩn bị hết thảy, có lĩnh chủ với thực lực cường đại, có nhiều dũng sĩ anh dũng thiện chiến đến như vậy. không có bất cứ kẻ nào có thể uy hiếp được gia bá lợi của chúng ta không có bất luận kẻ nào có khả năng phá hoại ngôi nhà của chúng ta bảo vệ gia bá lợi bảo vệ gia bá lợi được vu na ra hiệu a tư nama vừa nghe tin chạy đến dùng sức huy động trường kiếm trong tay đám binh lính mặc trọng giáp cũng giống lên được vu na trấn an và bọn lính ủng hộ mọi người đang hoảng sợ từ từ bình tĩnh lại Biết được lĩnh chủ đại nhân tự mình đi vào rừng rậm giám thị trận hỗn chiến. Bất kể là người dẫn sinh sống lâu đời ở đây, hay là đám thương nhân và rong binh vừa đến ra bá lợi, đều thở dài một hơi. Tin tức Dương Lăng một mình đánh bại hơn 100 con hoàng kim cự long đã sớm truyền khắp cả Thái Luân Đại Lục. Hắn đã thành một vị tinh thần chi trụ trong lòng mọi người. Trong lòng mọi người, chỉ cần lĩnh chủ tự thân ra mặt, Không có chuyện gì hắn không giải quyết được. Dương đại ca, Ngươi rốt cuộc ở đây. Mặc dù ra vẻ rất tự tin, Nhưng nhìn ánh trăng, Nghe tiếng nhân bì cổ và tiếng giống giận của đám ma thù, Na vô cùng lo lắng. Vừa lo lắng ra bá lợi bị ma thú tập kích, Lại lo lắng Dương Lăng có gặp phải nguy hiểm hay không. Ngay khi nàng đang vô cùng lo lắng và khẩn trương, Thì Áo Lan Đa đã chạy nhanh đến, Nói nhỏ vài câu, viu na tiểu thư nhanh là cách đại nhân mang theo mệnh lệnh của đại nhân trở về mời người nhanh chóng trở về thương lượng đi đi mau mừng rỡ viu na dẫn theo mọi người đi nhanh về không lâu sau đã thấy thi vu vương sắc mặt rất ngưng trọng viu na tiểu thư đây là những thứ mà đại nhân cần bảo người nhất định trước sáng ngày mai phải chuẩn bị đầy đủ thông qua ma pháp truyền tống trận đưa đến tận sâu trong á mà tốn xâm lâm Gỗ tử đàn một nghìn, cực phẩm tinh thạch một vạn khối, ma thú máu huyết hai ngàn bình. Liếc mắt một cái, Na khẩn trương hỏi Thi Vu Vương, la cách đại nhân, lĩnh chủ đại nhân ở đâu, hắn có bị thương hay không, trong rừng rậm rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Na tiểu thư, đại nhân vẫn rất tốt, không có chuyện gì, Trầm ngâm một lát, Thi Vu Vương nói tiếp, đại nhân phân phó. Phải dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị các loại tài liệu đến, nếu trước sáng mai không có tin tức, thì cho ngươi và tác phỉ á lập tức rời khỏi gia bá lợi, vĩnh viễn không được quay lại, chạy thật xa khỏi gia bá lợi. Vừa nghe Thi Vu Vương nói thế, Viu Na lo lắng vô cùng, Dương Lăng tập trung rất nhiều tài lực và vật lực ở gia bá lợi như vậy, nếu không phải không có cách nào khác, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Ngay cả hắn đều nói như thế thì chuyện nghiêm trọng đến thế nào có thể tưởng tượng ra được La cách đại nhân nói cho ta biết rốt cuộc trong rừng rậm xảy ra chuyện gì Dương đại ca hắn rốt cuộc có nguy hiểm hay không Viu ná tiểu thư chuyện rất là phiền toái Nhưng tình huống cụ thể thì bây giờ vẫn chưa có gì rõ ràng Nhớ đến huyệt động đi thông lăng mộ dưới đất Nghĩ đến đám ma thú khắp núi rừng Thi Vu Vương nuốt nước miếng một cách khó khăn, yên tâm, có mấy người chúng ta ở đó, đại nhân tuyệt đối không có việc gì. Nhớ kỹ, chẳng may trước khi trời sáng chúng ta không có tin tức tốt, ngươi và tác phỉ á nhất định phải ngay lập tức rời khỏi ra bá lợi, tình huống ở lăng mộ dưới đất thật sự rất không ổn, rất quỷ dị, Thi Vu Vương không muốn nhiều lời, để tránh Viu Na nghe xong lại đâm lo lắng. Mặc dù ngay lập tức không rõ Dương Lăng cần nhiều tinh thạch và ma thú máu huyết làm gì, nhưng hắn hiểu được, Dương Lăng nếu làm như thế nhất định có ý đồ. Tiếp xúc với Dương Lăng càng lâu, càng biết được thực lực thâm không lường được của hắn. Cho đến bây giờ, Thi Vu Vương còn không rõ rốt cuộc Dương Lăng làm thế nào đột nhiên chuyển bại thành thắng, giết chết tên Tăng Thi Vương. Nhớ đến đồ linh tiến kẻ khác khó lòng phòng bị của Dương Lăng, tâm phục khẩu phục. được ta hiểu ngươi trở về bảo vệ cho lĩnh chủ đại nhân việc này giao cho ta nhiều nhất ba canh giờ có thể chuẩn bị xong các loại tài liệu thấy thi vu vương không muốn nhiều lời viu na không hỏi tiếp nữa vừa nói vừa đứng dậy đi nhanh ra ngoài chỉ huy mọi người chia nhau hành động nhanh chóng chuẩn bị các tài liệu mà dương lăng muốn cái gì gia bá lợi không có liền trực tiếp thông qua ma pháp truyền tống trận đến ma thú lĩnh lấy về Dưới sự chỉ huy của nàng, cỗ máy chiến tranh khổng lồ của ma thú lĩnh nhanh chóng vận chuyển, các loại vật tư cuồn cuộn không ngừng tập trung đến thành chủ phủ ở Gia Bá Lợi. Sau đó thông qua ma pháp truyền tống trận hỏa tốc đưa đến sâu trong Á mà tốn xâm lâm. Đại nhân, nhóm tài liệu đầu tiên đã đưa đến, được, đi xuống đi, tận dụng thời gian đem tài liệu còn lại vận chuyển đến đây, nhìn áo lan đa bận rộn đầu đầy mồ hôi. Nhìn tài liệu càng lúc càng nhiều Dương lăng thở dài một hơi Bị tiếng nhân bì cổ kích động Ma thú lao đến thật sự là quá nhiều Có ở khắp nơi Nhìn không thấy cuối Nếu không phải có giam cầm cấm chế và ảo trận ngăn cản Chúng nó đã sớm điên cuồng lao vào rồi Nhiều ma thú cuồng bạo như vậy tụ tập ở một chỗ Chủ động tấn công đúng là không có đầu óc Cho dù thắng lợi cũng phải trả cái giá rất đắt Nếu thực lực ma thú đại quân của mình giảm mạnh thì lấy cái gì để chấn nhiếp những kẻ thèm thuồng ma thú lĩnh với tài nguyên phong phú, dựa vào cái gì để giết chết tên độc nhà An Long và đông đảo hải đảo của hắn, lấy cái gì đối phó lăng mộ dưới đất này. Dương Lăng hiểu, đám ma thú này sở dĩ khát máu cuồng bạo, tất cả đều bởi vì nhân bì cổ gây ra, chỉ tiến vào lăng mộ dưới đất phá vỡ tiếng của nhân bì cổ. hoặc là bình tế tiếng của nó là có thể khiến cho đám ma thú đang điên cuồng khôi phục lý trí tự bỏ đi đến lúc đó nguy cơ sẽ tự nhiên được hóa giải vu thuật ghi trên phương tiêm bi vô cùng mênh mông trong đó vừa bạn có vu thuật già thiên tế thiên có thể bình tế tiếng của nhân bì cổ thời kỳ thượng cổ vu sư dẫn dũng sĩ của bộ lạc đấu cùng trời tranh cùng đất lúc thì bị mưa to lúc thì bị tai nạn cháy rừng hoặc là bị mơ a đó có lẽ sẽ khiến cho bộ lạc bị tiêu diệt sạch vì ngăn ngừa thiên tai nhân họa cung cấp cho tộc nhân một chỗ trú nạn tạm thời đám Vu sư kinh nghiệm vô số lĩnh ngộ được Vu thuật giả thiên tế thiên cường đại theo phương Tiêm Bi giải thích giả thiên tế thiên hao tốn rất nhiều Vu lực và tinh thần lực chỉ có từ cao cấp thần Vu trở nên mới có thể thi triển tự nhiên mặc dù vũ lực và tinh thần lực của dương lăng thời gian gần đây đã tăng lên rõ rệt nhưng vẫn còn chưa tiến giai đến cao cấp thần vu bây giờ hắn chỉ có thể thiết lập đại vu thai dựa vào lực lượng trong trời đất mới có thể thi triển giả thiên tế thiên thời kỳ thượng cổ đại vu thai là tế thai của vu sư tế tự có thể hấp thu tất cả năng lượng có thể lợi dụng bên trong phạm vi vàn trăm giảm thậm chí vài ngàn giảm Dựa vào năng lượng trong trời đất thi triển vu thuật cao cấp. Theo phương tiêm bi, dựng một tòa đại vu thai phải rất nhiều thiên địa linh bảo khổng lồ, hao tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Ở thời kỳ thượng cổ, có rất ít bộ lạc có thể thiết lập đại vu thai. Rất nhiều linh hồn vu sư cả đời cũng khó có thể nhìn thấy đại vu thai của bộ lạc mình. Thời kỳ thượng cổ, hoàn cảnh sinh tồn của các bộ lạc rất là ác liệt, đừng nói là thiên địa linh bảo. Mà ngay cả vật tư sinh hoạt cũng rất thiếu thốn Nhưng Dương Lăng thì khác Có ma thú lĩnh với tài nguyên phong phú hậu thuẫn Có thể đạt được rất nhiều vật tư hiếm có Có sự ủng hộ liên tục không ngừng nghỉ Hấp tấp Cho dù khó có thể thiết lập một tòa đại vu thai khổng lồ Nhưng thiết lập một tòa đại vu thai giản dị cũng không có vấn đề gì Ma thú lĩnh chủ hô hô, Đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 376 Cường lực đột phá sau khi một đám binh lính tinh anh được điều động ở Gia Bá Lợi đến đây, Dương Lăng chỉ huy bọn họ thiết lập đại vu thai. Vừa mới ra khỏi truyền tống trận, nhìn huyệt động đi thông lăng mộ dưới đất thâm không lường được, nhìn ma thú ở khắp nơi bên ngoài cấm chế, nghe tiếng nhân bì cổ như nhiếp hồn phách người ta. Sắc mặt bọn lính trở nên trắng bệch, Hai chân như nhũn ra, Đến khi thi Vu vương triển khai tâm ma lĩnh vực Gia trì, chúc phúc và mau lệ thuật Bọn họ mới từ từ khôi phục lại Dương lăng khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất Nắm một cây bút lông lớn Bọn binh lính cầm một cây gỗ tử đàn hoặc là một tảng đá Thì phải dừng lại trước mặt hắn một lát Chỉ thấy Dương lăng dùng bút lông chấm một ít ma thú máu huyết Dòng bay phượng múa, nháy mắt đã vẽ ra đám phù văn huyền ảo trên đó Nhìn đám phụ văn huyền ảo, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương Lăng Bọn lính cảm thấy an toàn hơn Mặc dù không hiểu Dương Lăng làm thế để làm gì Nhưng sự sùng bái với lĩnh chủ Dương Lăng Khiến cho bọn hắn tin tưởng lại rất nhiều Tốc độ càng lúc càng nhanh, động tác càng lúc càng linh hoạt Một tòa tháp cao từ từ thành hình dưới sự cố gắng của bọn họ Dưới sự kích động của nhân bì cổ, đám ma thú lao đến càng lúc càng nhiều, nhìn không thấy cuối. Mặc dù giam cầm cấm chế khiến bọn chúng cảm giác mối nguy hiểm mãnh liệt, nhưng dưới tiếng kích động của nhân bì cổ càng ngày càng táo bạo, từ từ đi về phía trước. Thời gian kéo dài càng lâu, tình thế càng bất lợi cho dương lăng. Không thể nào tưởng tượng sau khi đám ma thú đột phá cấm chế, hoàn toàn trở thành khôi lỗi của lăng mộ dưới đất. Sẽ trở thành lực lượng kinh khủng đến thế nào? Nhanh, đặt đám gỗ tử đàn cuối cùng này cho tốt Nhanh, nhìn thấy ma thú bên ngoài cấm chế càng lúc càng nhiều Giống như ma thú trong cả Á mà tốn xâm lâm đều lao đến đây Thi vu vương phụ trách thi công vẻ mặt càng lúc càng trầm. triển khi tâm ma lĩnh vực trong thời gian dài Giúp bọn lính ngăn cản tinh thần công kích của nhân bì cổ Cho dù thực lực của hắn cường đại hơn nữa cũng khó có thể nào chịu được, vẻ mặt càng lúc càng tái nhợt. Đối mặt với ma thú số lượng kinh người, đối mặt lăng mộ dưới đất quỷ dị, hắn bây giờ không thể làm gì khác hơn là đặt hy vọng lên người Dương Lăng. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi một thời gian, thấy bọn lính đã hoàn thành, Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu, thông qua phong độn pháp thuật thuấn di lên đỉnh đại vu thai, thành bại được mất. Là ở hành động lần này, nhìn ngôi sao sáng trên bầu trời, hán khoanh chân ngồi xuống, niệm thượng cổ tế văn, hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn, thi triển vu thuật, giả thiên tế thiên. Rất nhanh, đám phủ văn trên gỗ tử đàn và các tảng đá từ từ chuyển động, hấp thu năng lượng tinh tú và thiên địa linh khí trong trời đất. Mỗi một cây gỗ tử đàn, mỗi một tảng đá, mỗi một khối tinh thạch đều tản mát ra một vòng ngân quang nhàn nhà. Từ xa nhìn lại, cả đại vu thai cao như ngọn tháp được bao phủ trong một vòng ngân quang. Trên thân tháp hiện lên vô số đạo phù văn huyền ảo, không ngừng truyền động. Mỗi khi quay được một vòng, các ngôi sao trên bầu trời lại léo lên, giống như là có sự liên lạc nào đó. Rốt cuộc đây là ma pháp gì? Nghe thượng cổ tế văn thê lương, cảm nhận hơi thở hồng hoang từ đám phù văn thần bí. Mọi người chấn động trong lòng. không tự kìm hãm được quỳ xuống xung quanh đại vu thai, ngay cả thi vu vương cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, hắn lại cảm nhận rõ ràng thực lực thâm không lường được của Dương Lăng, đối mặt Dương Lăng cao cao tại thượng, hắn trong phút chốc có một loại ảo giác, giống như đối diện trí cao minh thần của vong linh vị diện. Linh hồn ấn ký ở sâu trong linh hồn khiến hắn hiểu rõ, cho dù có một ngày tiến giai đến thần cấp cường giả, Dương Lăng vĩnh viễn cũng sẽ là chủ nhân của hắn Nhìn đại vu thai cao lớn Nhìn phạm vi bao phủ của Ngân Quang càng ngày càng xa Đám ma thú tụ tập ở bên ngoài cấm chế bản năng Cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt Phủ vân thần bí mang theo hơi thở của mãnh thú hồng hoang Để chúng nó kinh hãi Cho dù một ít ma thú cấp 9 cường đại Thậm chí siêu giai ma thú cũng không ngoại lệ Ngân Quang càng ngày càng mạnh Phạm vi bao phủ càng lúc càng xa, bao phủ huyện động đi thông lăng mộ dưới đất, dưới sự bao phủ của ngân quang, tiếng nhân bì cổ đến từ sâu trong lạp mã đặt càng ngày càng yếu, rất nhanh, một ít ma thú cấp cao lập tức tỉnh lại, nghi hoặc lắc đầu, giống như cơn gió nhanh chóng rời đi, cũng không quay đầu lại, muốn bỏ xa nơi cổ quái này càng xa càng tốt, đông, đông đông, có lẽ cảm nhận được sự biến hóa trên mặt đất, Có lẽ nhìn thấy đám ma thú cao cấp đã rời đi, tiếng nhân bì cổ càng lúc càng gấp, càng lúc càng trầm, dựa theo năng lượng ba động mịt mờ, đánh mạnh vào linh hồn của Dương Lăng. a đau, đầu ta đau quá, a Lý Tư, giết ta đi, bị tiếng nhân bì cổ đánh mạnh, bọn lính ôm đầu lớn tiếng kêu thảm thiết, nhân bì cổ vòng một vòng, bọn họ liền cảm giác như đầu bị trùy đánh mạnh vào. đau đớn đến tận xương tủy để cho bọn họ run rẩy cả người thậm chí không có cách nào hít thở được cùng lúc đó đám ma thú cuồng bạo bên ngoài cấm chế lớn tiếng rít lên bắt đầu không để ý hết thảy đánh sâu vào cấm chế một con hai con ma thú lao vào càng lúc càng nhiều nhanh giết chết đám ma thú đó nhanh lên tiến lên giết chết chúng nó mặc dù đầu bị tinh thần công kích Nhưng nhìn thấy đám ma thú tiến vào như thủy triều, năm vu vệ Hắc long vương, y mặc đặc cùng lao lên, thiên diện huyễn điêu phụ trách ở trung ương, còn bốn vu vệ còn lại thì phụ trách bốn phương vị, dựa vào ảo trận và cấm chế đánh chết đám ma thú tiến vào. Làm sao bây giờ? Nhìn đám ma thú bắt đầu bạo động, thi vu vương nuốt nước miếng một cách khó khăn, cố gắng thi triển tâm ma lĩnh vực đến mức tận cùng. bảo vệ binh lính và năm vu vệ đang đau đầu Thừa dịp tiếng nhân bì cổ dừng lại trong nháy mắt triệu ra đại quân vong linh ra chỉ huy chúng nó lao lên ngăn cản đám ma thú đang lao đến như thủy triều dựa vào tốc độ siêu nhanh hắn có năng lực mang dương lăng đang trên đại vu thai thông qua ma pháp truyền tống trận nhanh chóng rời đi thậm chí còn có thể đem đám binh lính xung quanh trở về ra bá lợi an toàn Nhưng như vậy thì tất cả các việc đã làm trước kia đều vô ích. Không những thất thủ ở lăng mộ dưới đất. Sợ rằng không bao lâu thì gia bá lợi cũng sẽ bị đám ma thú phá hủy. Nếu bây giờ không đi, đợi đám ma thú khắp nơi nhào vào. Có lẽ đã muộn rồi. Đến lúc đó, đừng nói đám binh lính thực lực bình thường bên cạnh. Có lẽ mình và Dương Lăng cũng không thể nào lao ra được. Bọn lính như bị trùy đánh. Dương Lăng là đối tượng chính còn bị đòn công kích mạnh hơn nữa. Nhân bì cổ vang lên, hắn cảm giác chấn động cả người. Huyết khí dâng lên, trái tim không thể khống chế co rút mạnh. Ngụ tạng lục phủ thiết chút nữa nhảy ra, miệng nhỏ ra một tia máu. Cùng lúc đó, một cỗ hàn khí xoay quanh cơ thể, giống như độc xá đang nhìn chằm chằm hắn. Muốn đột phá vu lức hổ thể công kích linh hồn của mình, lấy máu làm vật dẫn. lấy linh hồn làm chủ, linh hồn triều bái nhìn thấy đám ma thú đang kéo đến như thủy triều, dương lăng cắn chót lưỡi, dựa vào lực lượng của đại vu thai thi triển vu thuật, linh hồn triều bái thời kỳ thượng cổ vu sư là hy vọng và tương lai của bộ lạc trong cơ thể tích tụ rất nhiều nguyện lực của tộc nhân khi nguyện lực đạt đến một trình độ nhất định là có thể nắm trong tay linh hồn của mọi sinh vật trong phạm vi vài trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm Đưa đến linh hồn chiều bái của chúng nó, thu được linh hồn năng lượng cường đại. Một cơn gió lạnh trước bình minh qua đi, dương lăng cảm giác những cây cổ thụ ngàn năm trong Á Mã Tốn xâm lâm truyền đến một tia năng lượng linh hồn. Càng tụ càng nhiều, từ phía gia bá lợi cũng truyền đến một trận linh hồn ba động. Biết được lĩnh chủ đại nhân đang chém giết với đám ma thú trong Á Mã Tốn xâm lâm, bảo vệ gia bá lợi. Mọi người tự phát quỳ xuống mặt đất cầu khấn Dưới sự trợ giúp của Vu thuật linh hồn triều bài Dương Lăng rõ ràng cảm giác được lời cầu khấn chân thành Và tâm hồn chân chất của bọn họ Tích tụ một cỗ nguyện lực tinh thuần Sau khi tích tụ nguyện lực và linh hồn năng lượng Vũ đan trong cơ thể bành trướng mạnh Ấn ký hình tháp ở mi tâm phát ra một cỗ năng lượng hỗn độn Hoàn toàn ngăn ngừa hàn khí bên ngoài cơ thể Ngăn cách tiếng nhân bì cổ quấy nhiễn Vưu lực và tinh thần lực cũng theo đó mà tăng mạnh. Sau khi có được rất nhiều vũ lực và tinh thần lực bổ sung, ngân quang mà đại vu thai tản mát ra mở rộng rất nhanh. Phạm vi bao phủ càng lúc càng xa. Đến khi bao phủ cả giam cầm cấm chế thì kỳ tích xuất hiện. Tiếng nhân bì cổ quỷ dị hoàn toàn bị ngăn cán. Đám ma thú có ở khắp nơi rừng bước lại. Hai mắt đỏ bừng khát máu nhanh chóng khôi phục bình thường. Nghi hoặc lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi Tới nhanh, đi cũng nhanh Trong nháy mắt chỉ còn những con hành động chậm chạp Thành công Nhìn thấy ma thú nhanh chóng rời đi Cảm giác không được tiếng nhân bì cổ kinh khủng Mọi người vô cùng kích động Nhất là bọn lính vốn đã nghĩ sẽ mất mạng Càng mừng như điên Quỳ quanh đại vu thai Giờ phút này Trong lòng bọn họ Dương Lăng lĩnh chủ từ tinh thần chi chủ cao cao tại thượng đã bay lên thành bảo vệ thần. Mọi người mừng rỡ như điên, nhưng Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai lại không ngừng biến hóa thủ ấn. Trong nháy mắt khi vu đan hấp thu hỗn độn năng lượng, Ngân Quang hoàn toàn bao phủ cấm chế. Hắn cảm giác như mình đã bắt được cái gì đó. Loại cảm giác này giống như đi được một bước trong cơn mưa to gió lớn, hoặc là trả qua bao nhiêu khó khăn. rốt cuộc cũng phá được điểm ngăn cách trên chiến trường kinh tâm động phách dưới sự áp bức của lăng mộ dưới đất dương lăng rốt cuộc đã có được sự đột phá trọng đại từ một gã trung cấp thần vu tiến giai đến một gã cao cấp thần vu cường đại nếu đám người thi vu vương và hắc long vương bay lên đại vu thai nhìn kỹ sẽ phát hiện ở mi tâm của dương lăng sẽ hiện lên một tòa vu tháp lúc ẩn lúc hiện phủ văn huyền ảo thần bí và ngũ trảo kim long dương nanh múa vuốt có thể thấy được rõ ràng ma thú lĩnh chủ hô hô đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 377 một đám thiêu thân sau khi đột phá cánh cửa thần vu dương lăng ngồi ở trung tâm vu Đàn cảm nhận sự biến hóa của cơ thể vu đan đã bành trướng lên gấp đôi Lãng đãng bao quanh một cổ vu lực bàng bạc Trước kia Một lần chỉ có thể ngưng kết Mười mũi tụ linh tiễn Thì bây giờ con số đó đã là hai mươi Xả trình đạt đến hơn hai trăm bước Hô Một tiếng bắn ra ghim chặt hơn Mười đầu đại địa bạo hùng xuống đất Linh hồn của chúng cũng theo đó mà tan biến Trước kia hắn chỉ có thể cảm ứng Được động tĩnh trong vong vài trăm dặm Thì bây giờ có thể vươn đến Cả thành ra bá lợi á xa xôi Mặc dù hơi mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn có thể tìm thấy Na và tác phỉ Á. Dựa vào vu lực và tinh thần lực thâm hậu có thể thông qua thổ độn pháp thuật mà chuyển đến. Vu lực và tinh thần lực tăng lên nhưng khi tiến vào không gian vu tháp dương lăng phát hiện còn nhiều biến hóa hơn nữa. Không gian vu tháp mở rộng hơn gấp vài chục lần. Nhìn xa ngàn dặm vẫn không thấy đâu là bờ. Kích thước của hồ nước càng khiến người ta khó tin. Hơn ba ngàn dạng xanh ngắt một màu Cát trắng, trời xanh Ngoài khơi thi thoảng điểm suyết vài chú cá bắn lên khỏi mặt nước Tất cả quyện vào nhau để vẽ nên một bức tranh phong cảnh tuyệt vời Thật là khiến người ta khó tin đến mức bàng hoàng Cảm nhận được sự thay đổi của không gian vu tháp Dương Lăng cảm khái không thôi Sau mỗi lần tiến dai thành công Không gian vu tháp cũng rộng lớn thêm nhiều Nếu cứ tiếp tục bành trướng như thế này Hắn không thể biết được sắp tới sẽ có thêm những biến hóa gì. Khi mới tiến vào không gian vu tháp, hắn cứ ngỡ mình lạc vào một khu thế ngoại đào viên. Nhưng bây giờ hắn lại có cảm giác như đang đứng trên một mảnh đại lục, một mình một cõi. xương trắng bao quanh vu tháp ngày càng đậm, phạm vi bảo phủ so với trước cũng xa hơn. Bước trở ra, hắn phát hiện cửa tầng thứ 4 của vu tháp đã mở ra, cũng giống như ba tầng trước. cũng là một phương tiêm bi thần bí luyện hóa vạn vật thao thiên khống địa đại vu ấn phương tiên bi ở vu tháp tầng thứ ba ghi chép lại những biện pháp luyện chế vũ khí phương tiêm bi ở tầng thứ 4 này chủ yếu ghi chép cao giai vu thuật linh hồn đại vu đó chính là đại vu ấn tại thời kỳ viễn cổ tu luyện thành linh hồn vu sư mới là mạnh nhất còn vũ vu độc vu và ảnh vu thì không hơn kém nhau mấy đứng đầu chính là linh hồn vu sư có thể luyện hóa thiên địa vạn vật linh hồn nắm giữ quyền lực giữa trời đất để phán đoán thực lực của một gã hồn sư không phải đánh giá vu lực của hắn sâu đậm chừng nào cũng chẳng phải xem tinh thần lực của hắn mạnh yếu đến đâu mà phải xem hắn lĩnh ngộ thần bí đại vu ấn như thế nào cờ một gã thiên vu có thể bày ra ảo trận vây khốn cả một gã cường giả thánh giai một gã thần vu có thể bày ra cấm chế vây khốn một lĩnh vực cường giả nhưng nếu một gã không cần đạt đến thực lực của địa vu chỉ cần hắn lĩnh ngộ được đại vu ấn là có thể bày ra một tòa ảo trận vây khốn cả lĩnh vực cường già sự cường đại của đại vu ấn không phải ở chỗ có thể thi triển càng nhiều vu thuật càng không phải ở chỗ Vu năng gia tăng nhiều hay ít, vu lực mà là gia tăng vài lần, thậm chí vài chục đến vài trăm lần việc nắm giữ uy lực của các loại vu thuật. Cờ điều này cũng giống như vẽ hổ xuống núi, họa sư chỉ cần tìm đủ các loại tư liệu. Vẽ hình dáng mãnh hổ giống như thật là việc đơn giản, nhưng một gã họa sư cao minh có thể điểm hồn thêm cho con mãnh hổ, khắc họa nên vẻ hung tàn bạo ngược. Một gã hồn sư không hiểu được đại vu ấn tựa như một gã họa sĩ đơn giản. Nhưng lĩnh ngộ được Đại Vũ Ấn thì có thể tương xứng với một tên hòa sư thiên tài, tuy cùng một bức tranh nhưng lại thể hiện được cái hồn của nó. Xem qua phương tiêm bi ghi chép Đại vu Ấn quyết, Dương Lăng lập tức ngồi xếp chéo chân tu luyện. Hai tay không ngừng kết thủ Ấn, nếu thi vu Vương và hắc Long Vương có tại đây sẽ phát hiện thấy tốc độ kết thủ Ấn của hắn nhanh hơn 10 lần tựa như nước chảy mây trôi thật khiến người ta hoa cả mắt. Linh hồn đại vu, đại vu ấn. Chẳng biết trải qua bao lâu, dường như chỉ trong nháy mắt đã hơn ngàn năm, Dương Lăng chậm rãi mở mắt ra, hai tay kết một cái thủ ấn cực huyền ảo, thuận lợi lĩnh ngộ đại vu ấn, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nên vẫn không rõ được thực lực của mình tăng đến mức nào nhưng hắn có thể dám chắc ngay cả Thi Vu Vương khi khôi phục trạng thái lĩnh vực đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của mình. một vu sư nắm vững được đại vu ấn có thể được xem là cao cấp thần vu thực lực và tiềm lực tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng được phương tiêm bi của tầng thứ tư ghi chép đại vu ấn không biết tầng thứ năm thứ sáu thứ bảy sẽ ghi chép những gì nữa đây thần bí vu tháp có tổng cộng 7 tầng sau khi nắm giữ được đại vu ấn cường đại dương lăng đối với ba tầng còn lại rất tò mò Đáng tiếc thực lực không đủ thì dù có hao phí tâm cơ cũng vô phương mở được Bước qua phương tiêm bi trên tầng thứ ba Dương lăng trầm ngâm dây lát rồi lấy ra trước mặt bộ thủy tinh khô lâu Căn cứ phương tiêm bi giải thích khi tiến đến cao giai thần vu là đã có năng lực tái luyện chế thần bí thủy tinh khô lâu này Chỉ cần luyện chế một phen là có thể trở thành đệ nhất vũ khí băng phong vương tòa khôi giáp rất cường đại Ẩn chứa không ít bí mật nhưng theo phương tiêm bi có được một kiện vũ khí sử dụng thành thạo đó chính là vũ khí cường đại nhất của một vu sư rời khỏi không gian vu tháp dương lăng chuẩn bị luyện chế thủy tinh khô lâu sau đó tìm thời cơ thích hợp tiến nhập lăng mộ dưới đất dứt điểm mối lo trong lòng tuy nhiên đứng trên vu đài nhìn bên ngò ai cấm chế lô nhô một đám người hắn không khỏi trợn mắt há mồm chẳng lẽ một đám siêu giai và cao giai ma thú đều viễn hóa thành hình người? cẩn thận dò xét thực lực, dương lăng lắc lắc đầu, ý nghĩ vừa rồi có vẻ không thực tế. nếu ám mã tốn xâm lâm có nhiều cao giai và siêu giai ma thú có thể viễn hóa thành hình người như vậy, sợ rằng chúng nó đã bị xác ướp dưới lăng mộ triệu tập lại đây hướng đến cấm chế của mình mà công phá. đại nhân, chắc có lẽ lần này còn phiền toái hơn một đám ma thú a? Nhìn dương lăng vô thanh vô tức xuất hiện bên người, Thi vu vương lại càng hoảng sợ, lắc đầu cười khổ lên tiếng. Nguyên lai like từ khi dương lăng bày ra thiên tế Nhật pháp thuật để chấn áp xác ướp dưới lăng mộ, thì trong vòng 10 dặm chung quanh lăng mộ dưới đất không có bất kỳ một ma thú nào bén mảng. Tuy nhiên, khi mọi người vừa mới chút được gánh nặng thì không đến một tháng sau, các thế lực từ khắp nơi đều xuất hiện. trực tiếp yêu cầu thi Vu Vương triệt thoái ma pháp trước cửa lăng mộ dưới đất. Bọn họ cho rằng cấm chế của Dương Lăng bày ra chỉ là một tòa ma pháp trận thần bí mà thôi. Chỉ vào người Đông Thế Mạnh ra tuyên bố nếu không triệt thoái ma pháp trận sẽ tấn công. Cùng với binh lính xung quanh xung đột ngày một rõ rệt. Giáo đình phái tới gần một nghìn người, số lượng ngày càng tăng. Đừng nói cường đại hộ giáo kỵ sĩ và ma pháp sư mà ngay cả thánh giai lĩnh vực cường giả cũng không hề ít. Ngoài Suki bạch y giáo chủ lần trước còn có thêm hơn 10 tên cao thủ mà thi vu vương cũng không nhìn ra được thực lực. hắc ám giáo hội cũng đưa đến vài trăm người. Trong số đó có cả khắc y lộ phu trưởng lão có mối giao tình, cũng có thêm vài tên lĩnh vực cường giả, thực lực tuyệt không kém giáo đình. Gia Tây Á cũng dẫn theo một đám tinh nhuệ võ sĩ. Bất quá lần trước hắn là kẻ cầm đầu nhưng bây giờ có thêm một gã trưởng lão của gia tộc đi theo các thế lực lớn phái gia tinh nhuệ. Thì nghe được thông tin béo bờ, các dòng binh và mạo hiểm giả cũng ổ ạt tiến vào gia bá lợi Á. Nghe nói Á mà tốn xâm lâm có tàng bảo của bỉ tư đế quốc bọn họ há có thể chịu cảnh trâu chậm uống nước đục. Vì tư đế quốc trong lịch sử của Thái Luân Đại Lục là một đế quốc phồn vinh cường thịnh, Pháp Lão Vương là đời cuối cùng, trước khi chết đem theo tài bảo mấy ngàn năm của đế quốc. Biết được Á mà tốn xâm lâm có tin tức về bảo tàng, có người nào lại chịu bỏ qua miếng mồi ngon này? Ngay cả thợ săn công hội cũng không ít người chạy đến tìm chút náo nhiệt, nếu không phải cổ đức ra bố cáo, cảnh cáo đám thợ săn đang máu tham tràn lên não. E rằng đám thợ săn bu đến còn nhiều hơn mạo hiểm giả. Một đám thiêu thân, nhìn bên ngoài cấm chế, mạo hiểm giả và rong binh đang hậm hực không tiến vào được lăng mộ dưới đất. Dương lăng cười lạnh lẽo hạt tử vương y mặc đặc và tang thi vương các đình tư thực lực tuy cường đại nhưng bọn họ cũng chỉ hộ vệ ở bên ngoài lăng mộ mà thôi. Bên trong hộ vệ kinh khủng cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. Nhìn vẻ quỷ dị bên ngoài. Có thể thấy lăng mộ dưới đất nguy hiểm khôn lường mặc dù đã tiến lên cao cấp thần vu Sơ ngộ được đại vu ấn nhưng không có vũ khí thủy tinh khô lâu trong tay. Ngay cả chính mình cũng không dám tiến vào lăng mộ. Huống chi cái đám rong binh, mạo hiểm nghĩa tầm thường đi vào tuyệt đối không có đường trở ra. Cửu tử nhất xanh, hắc hắc, toàn một đám pháo hôi, thật chẳng biết sống chết. Cười lạnh lùng, dương lăng kết thủ ấn tạm thời đình chỉ chuyển động của cấm chế ảo trận. Dòng binh và mạo hiểm giả vốn đã máu tham tràn ngập. Cho dù biết rằng đằng trước là long đàm hồ huyệt bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không chùn bước. Mình có khuyên bảo thì cũng khác gì nước đổ lá khoai thậm chí còn gây nên ngờ vực. Không bằng tạm thời triệt thò ai cấm chế tránh cho mình tiếng cản trở đường giàu sang của bọn họ. Tránh là mục tiêu của các thế lực công kích. Dù sao, sau khi lĩnh ngộ đại vu ấn đối với cấm chế mình đã khác xưa. Nếu phát hiện có gì bất chắc. có thể tạm thời kích hoạt lại cấm chế, không sợ quái vật dưới lăng mộ tràn đến. Thêm vào đó, với thế lực các nơi, giang binh và mạo hiểm giả không mời mà đến này, Dương Lăng cũng chẳng ngại gì mà để cho bọn họ làm tốt thì tiến vào lăng mộ để mở đường. Ẩn hoạ từ lăng mộ dưới đất sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Có một đám pháo hôi đi trước tốt hơn nhiều so với việc phái đại quân ma thú mạo hiểm đi vào. Ngươi chính là Dương Lăng, lĩnh chủ ma thú lĩnh, Trong khi Dương Lăng đang suy tư tìm bước kế hoạch tiếp theo Một kỷ sĩ cao hai thước cưới con ngựa to lớn Thân mặc trọng giáp màu vàng đột nhiên xuất hiện Trên khôi giáp khắc họa một đầu sư tử uy phong lẫm lẫm hoàng kim sư Chẳng lẽ đây lại là anh của giáo đình thánh nữ An Kỳ Được xưng tụng là hoàng kim sư thánh kỷ sĩ Thiên tài của bác cách gia tộc Cảm giác đấu khí trên mình trọng giáp kỷ sĩ tỏa ra trùng trùng Ngẫm lại khi mình lấy danh nghĩa giải độc đã cho phép tay chân du hoa hí nguyệt trên khắp người An Kỳ, Dương Lăng lui về sau nửa bước, cẩn thận vận chuyển vũ lực hộ thể, chỉ cần có chuyện xảy ra lập tức triệu ra ma thú đại quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 378 Thánh Đường Võ Sĩ trên Thái Luân Đại Lục Chiến sĩ, Kỵ sĩ Ma Pháp Sư và Dòng Bình đều là những chức nghiệp được đãi ngộ như nhau. Tuy nhiên do có số lượng ít ỏi nên Ma Pháp Sư được xếp đứng đầu. Nhưng chức nghiệp có ảnh hưởng nhất đó chính là cường đại công kích kỵ sĩ. Hầu như các quân quân cao cấp của các đế quốc đều xuất thân từ tầng lớp quý tộc Kỵ sĩ. Người bình thường cho dù lập được chiến công cũng khó lòng trở thành tướng lĩnh thống soái quân đội. Tuy nhiên, muốn trở thành kỵ sĩ... Từ nhỏ đã phải tiêu tốn nhiều tinh tệ để mua chiến mã, mua trang bị, tu luyện đấu khí. Đối với người bình thường mà nói đó chỉ là giấc mơ cao xa, cách duy nhất để hoàn thành chỉ là trở thành kẻ hầu của quý tộc Kỵ sĩ, ra sức lập công để được thăng lên kỵ sĩ. Lịch sử ngàn năm của bác cách gia tộc được xưng tụng là thánh Kỵ sĩ gia tộc, mỗi đời có thể xuất hiện một gà thậm chí vài tên thánh Kỵ sĩ cường đại. Tộc trưởng đời thứ nhất đã mấy ngàn năm trước đạt đến thần giai, trở thành thần giai kỷ sĩ duy nhất trên Thái Luân Đại Lục. Thực lực cường đại, gia thế huy hoàng, xuất hiện nhiều cường giả. Tất cả những điều đó đã khiến cho bác cách gia tộc trở thành chủ cột của La Tư Đế Quốc. Hàng ngàn năm qua, Hoàng Kim Sư trở thành mục tiêu cho các kỷ sĩ theo đuổi. Ngay cả một gã thuộc bác cách gia tộc kỷ sĩ cũng được nhiều người tôn trọng. cẩn thận lui về sau nửa bước tạo nên khoảng cách an toàn với trọng giáp kỵ sĩ dương lăng làm bộ mơ hồ nói đúng vậy ta chính là lĩnh chủ ma thú lĩnh vậy ngươi là ta là tư đồ á đặc anh trai của an kỳ thuộc bắc cách gia tộc đến từ phía bắc la tư đế quốc trọng giáp kỵ sĩ cười lớn rồi nhảy khỏi lưng chiến mã an kỳ đã nói mọi chuyện cho ta biết cảm ơn ngươi đã giúp muội muội ta giải độc a à, à. cũng không có gì, chỉ thuận tay mà làm thôi, nhìn vẻ nhiệt tình của tư đồ á đặc, Dương Lăng cũng không khỏi ngạc nhiên. Bốn, hắn còn tưởng rằng sau mọi chuyện xảy ra, ca ca của An Kỳ tìm đến mình gây phiền phức, không nghĩ được rằng Ngưu đại hán này lại đến cảm ơn. Xem ra tiểu mỹ nhân An Kỳ không có nói rõ cho mọi người biết sự tình bên trong, nếu không kẻ được xưng tụng thiên tài kỵ sĩ tư đồ á đặc đã liều mạng với mình. Nghe nói lần này á mà tốn xâm lâm xuất hiện chuyện lạ Ta cùng một số vinh đệ đến tìm náo nhiệt Dương Lăng vinh đệ Nếu có bất kỳ điều gì cần giúp Đừng ngại nói ta Nhiệt tình vỗ vai Dương Lăng Tư đồ á đặc vui vẻ nói Chẳng biết khi hắn biết sự tình xảy ra trong khi giải độc cho An Kỳ Hắn có thể cười như vậy được không nữa Nhìn vẻ chẳng biết gì của tư đồ á đặc Dương Lăng cười cười Hảo a Cảm ơn huynh đệ, chào mừng đến ma thú lĩnh của chúng ta. Sau vài câu xã giao khách sáo Dương Lăng vừa định quay người rời đi. Không ngờ một đám nhân mạc của giáo đình tiến đến chặn ngang đường. Mộ gà toàn thân hắc bào chằm chằm nhìn Dương Lăng vài khắc rồi cất giọng eo éo nói. Hắc hắc, nguyên lai like đây là lĩnh chủ đại nhân A. Ngăn cản chúng ta vài ngày mới triệt thoái ma pháp trận. Lợi hại lợi hại A. Hắc hắc. đại nhân của chúng ta dĩ nhiên phải lợi hại bờ hơn cái đám thiếu chút nữa là bị lạc trong ma pháp trận chứ nhìn hắc bào nhân âm dương quái khí thi vu vương cười lạnh lùng tay phải bút ve tinh hạch ma pháp trượng xem điệu bộ của hắn hắc long vương cùng y mặc đặc mọi người đều biết đây là dấu hiệu hắn sắp động thủ không lời báo trước dương lăng không biết hắc bào nhân là ai nhưng thi vu vương và hắc long vương mọi người đối với tên này lại có vẻ căm hận thấu xương thf ra trong khi dương lăng tĩnh tu chính tên này đã xuất lĩnh nhân mã của giáo đình chạy đến trước tiên khi mới đến thì chỉ đứng một bên quan sát thấy nhân mã các phương ngày càng nhiều liền sách động thế lực các nơi phá cấm chế nếu không triệt thoái lập tức tấn công